Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiêu chuyện ai đứng bên cửa sổ của tác giả Thẩm Nghiên Hy được thể hiện qua gi đọc của Duy lịch mời các bạn cùng nghe Thủy An Thùy An Nhỏ bi ngồi bên cạnh Liên tục vỗ vào vai tôi gọi dậy Tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng rồi mới chập mắt một chút Nhưng mồ hôi lạnh đã tua ra ướt đẫm khuôn mặt của tôi Mày gặp ác mộng hay sao mà la hét ghê vậy Nhỏ Vi khẽ thở dài Nhẹ nhõm khi thấy tôi đã hồi tỉnh Biết tôi chỉ là đang ngủ Nhưng mà nhìn thấy việc Tôi liên tục la hét Trong lúc đang ngủ thì nhỏ có chút lo sợ Mày vào phòng ta từ lúc nào vậy? Tôi mệt mỏi ngồi dậy dựa vào thành dược Trong đầu xuất hiện một dấu hỏi to đồng bày sự xuất hiện bất thỉnh lệnh của nhỏ trong phòng mình Tao biết là mày được xuất viện nên cố tình qua đây thăm Ai ngờ lại thấy cái cảnh mày la hét muốn vỡ cả nhà này Tao hét lớn lắm hả? Cách miêu tả của nhỏ Vi Có phần khoa trương Nên tôi vội hỏi lại Để xác nhận điều đó Tao đâu có nói quá lên đâu Mà mày mơ thấy cái gì đáng sợ lắm hả Tao Tao lại mơ thấy bà lão đó Tôi ngồi thu mình lại Ánh mắt tỏ ra sợ sệt Khi nghĩ tới viễn cảnh Trong giấc mơ Bà lão, bà lão nào Thì cái người Quả thật là không biết nên nói sao cho nhỏ hiểu Gọi là người thì cũng không đúng cho lắm Nếu gọi là ma thì... Chắc chắn bà ta là loại ma dai Chuyên ám người không buông Là ai? Sao mày cứ thích ấp úng vậy? Bộ mày muốn tao lên cơn đau tim hả? Nhỏ vi bắt đầu cảm thấy rằn mất kiên nhẫn Trực sự lập lửng Nói không lên cầu của tôi Hình như ta bị ma ám mày ơi Tôi liệt nhìn xung quanh căn phòng Rồi khẽ nói nhỏ vào tai bi Cái gì Mày bị sốt Nên sinh ra nói sảng hả Nhỏ hét lớn vào mặt tôi xong Còn đưa tay sờ chán Xem có bị sốt thật hay không mệt mày quá Tin không thì tùy mày Tôi tức giận hất tay nhỏ ra Rồi hầm hực quay mặt đi chỗ khác Này giận tao hả Cảm thấy mình hơi quá lời nên nhỏ đã nhanh chóng quay qua rỗ ngọt tôi. chơi với tôi đã khá lâu nhỏ biết tính tôi không thích biểu chuyện hay phóng đại mọi việc lên. Nếu như tôi nói mình bị ma ám thì chắc chắn chính phần là sự thật. Mặc dù nhỏ liên tục bày trò này xin lỗi nhưng tôi vẫn vỡ như không nghe không thấy gì cả. Tao về nha. Cảm thấy mấy chiêu trò rỗ ngọt không có tác dụng Nhỏ Vi liền bày ra trò cuối cùng Mày muốn thì về đi Trong lúc này tôi cảm thấy khá mệt Tâm trạng không tốt Nên đã lỡ buông ra lời nói vô cùng lạnh nhạt với nó Nhỏ Vi khẽ thở dài Không ngờ lần này chỉ vì một câu nói đùa mà tôi giận thật Thôi thì đi về Khi nào tôi nguôi giận thì sẽ tới xin lỗi sau Vậy ta về nha Nhỏ quay người bước ra khỏi phòng Còn tôi vẫn ngồi suy nghĩ mông lung về mọi chuyện Và đang diễn ra đối với mình Nên không mấy bận tâm lúc nhỏ vi rời đi 8 giờ tối Sau khi cả nhà dùng bữa tối xong Tôi liền xin phép ba mẹ về phòng Với cái cớ là nghỉ ngơi trở lại sức Nhưng sự thật là tôi đã ngồi đọc lại Cuốn sổ cụ kỵ đó Cả ngày hôm nay Tôi đã đọc rất nhiều lần Nhiều đến mức tôi có thể ghi nhớ hết Từng câu từng chữ có trong cuốn số này Thùy An con ngủ chưa Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi Cùng với đó là tiếng gõ cửa phòng Nhưng tôi vẫn giữ im lặng không trả lời Vợ như mình đã ngủ say từ lâu rồi Không thấy tiếng trả lời Mẹ cứ ngỡ rằng tôi đang ngủ Nên nhanh chóng quay bước trở về phòng của mình Sau khi mẹ rời khỏi Tôi mới cất ngay ngắn cuốn sổ và hộp tủ xong nhẹ nhàng nằm xuống giường đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà vài phút trôi qua tôi không thể nào nghe chuyện hot nhất tại đọc